Ta Hatisa Ributa và tu sĩ ngoại đạo Putapada đi đến chỗ Thế Tôn. Khi đi đến nơi, Sita Hatisa lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Còn tu sĩ ngoại đạo Putapada nói những lời chào đó, hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, du sĩ ngoại đạo, Bụt Thapada bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn rời khỏi chưa bao lâu, những du sĩ ngoại đạo liền bao vây xung quanh con và ra những lời nói bịa mai dối gắt. Bụt Thapada này là như vậy, những vị Sơ Môn Gotama nói đều được Bụt Thapada tán thành. Bạch Thế Tôn, như vậy là phải, bạch Thiền như vậy là phải. Chúng tôi không được biết Sơ Môn Gotama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 Không tồn tại sau khi chết Khi được nói vậy câu nói với các du sĩ ngoại đạo kia Này các tôn giả Tôi cũng không được biết Sa Mô Khô Đã truyết kinh dứt khoát những vấn đề sau đây Thế giới là thường còn Hay thế giới là vô thượng Hay thế giới là hữu biên Hay thế giới là vô biên Hay sinh mạng và thân thể là một Hay sinh mạng khác Thân thể khác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 ch trình bày bộ cách không dứt khoát. Này Pota Pāda, có những pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát. Này Pota Pāda, những pháp gì được ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát? Thế giới là thường còn. Này Pota Pāda, đó là pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát. Thế giới là vô thường. Này Pota Pāda,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 Này Potapada Như lai có tồn tại Và cũng không có tồn tại sau khi chết Này Potapada Như lai không có tồn tại Và cũng không, không có tồn tại sau khi chết Này Potapada Đó là pháp Được ta tuyên thuyết trình bày Một cách không dứt khoát Này Potapada Vì sao những pháp ấy Lại được ta tuyên thuyết trình bày Một cách không dứt khoát Này Potapada những pháp này không thuộc về đích giải thoát, không thuộc về pháp, không thuộc căn bản của phàm hạnh, không đưa đến ly, đến ly dục, đến tịch diệt, đến tịch tịnh, đến thánh đến giác ngộ, đến niết bàn. Vì vậy, những tá tấy được ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát. Này Putapada, những pháp gì được ta trung thuyết trình bày một cách dứt khoát? Đây là khổ Này Puthapada, đó là pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. Đây là khổ tập. Này Puthapada, đó là pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. Đây là khổ diệt. Này Puthapada, đó là pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. Đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này Puthapada, đó là pháp Được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát này cô vì sao những pháp ấy được tatuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát này cô những pháp ấy thuộc về Đức giải thoát thuộc về pháp thuộc căn bản Phạ Hạnh đưa đến điểm Ly đến ly dục đến tịch diệt đến tịch Tịnh đến Thánhí đến giác ngộ đến niết bàn vì vậy những pháp ấy được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. Này Putapada, vì sao những pháp ấy được ta thuyết trình bày một cách dứt khoát? Này Putapada, những pháp ấy thuộc về đích giải thoát, thuộc về pháp, thuộc căn bản Phạm hạnh, đưa đến diệt ly, đến ly dục, đến tịch diệt, đến tịch tịnh, đến thánh trí, đến giác ngộ, đến Niết bàn.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 này các vị hãy trực chứng một thế giới hoàn toàn hạnh phúc này các vị chúng tôi đã thực hành đã xanh vào một thế giới hoàn toàn hạnh phúc không khi được hỏi vậy các vị ấy trả lời là không này của ta padada nghĩ thế nào sự kiện là như vậy thời có phải lời nói của những sa Môn bà Nam Môn kia là không tránh xác hợp lýân phải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 Cao hay thấp hay trung bình được hỏi vậy vì ấy trả lời không biết có người hỏi này bạn như vậy có phải ông xây một cái thang để leo lên một cái lầu mà ông không biết không thấy được hỏi vậy vì ấy trả lời phải này pot padada nghĩ thế nào sự kiện là như vậy thời có phải lời nói của người kia là công chánh xác hợp lý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 Và anh trú trí tuệ sung mạng quảng đại Này Potapada Rất có thể các người nghĩ Các nhiệm pháp sẽ diệt trừ Các tình pháp sẽ tăng trưởng Và ngay hiện tại Tự mình giác ngộ với thắng trí Chứng đạt Và anh trú trí tuệ sung mãn quảng đại Tuy vậy Đau khổ vẫn tồn tại Này Potapada Chớ có nghĩ như vậy Khi diệt pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thánh trí, và an trú trí tuệ xung mãn quảng đại. Thời hưng hoan sanh, hoan hỷ, khinh an, chánh niệm, tịnh giác và lạc trú sanh. Này puta ta thuyết pháp cũng để diệt trừ ý sợ thành giả chấp. Nếu các người thực hành theo pháp này thời diệm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại tự mình giác ngộ và an trú trí tuệ sung mãn đại. Này Potapada, chư có thể các nghĩ, các pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ tăng trưởng và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thánh trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn đại. Truy vị đao cũ vẫn tồn tại. Này Putapada, chư có nghĩ như vậy, khi niệm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, khi ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thánh trí chứng và an trú trí tuệ siêu mạn đại. Thời hưng hoa sanh, hoan thị, khinh an, chánh niệm, tỉnh giác là lạc trú sanh. Này Putapada,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 Ngay hiện tại tự mình giác ngộ Với thắng trí chứng đạt Và ăn trú trí tuệ sung mạng quảng đại Tuy vậy Đau khổ vẫn tồn tại Này Cô Ta Đa Chớ có nghĩ như vậy Khi nhiễm pháp được diệt trừ Tịnh pháp được tăng trưởng Ngay hiện tại tự mình giác ngộ Với thắng trí chứng đạt Và ăn trú trí tuệ sung mạng quảng đại Thời hân hoan sanh, hoan hỷ, chánh niệm, tỉnh giác và đạt trú sanh. Này Potapada, có những người ngoài hỏi chúng tôi, Này hiện giả, thô phù ngã chấp ấy là gì mà hiện giả thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành thuyết pháp này, thời diễn pháp được diệt trừ, tình pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thăng thí chứng đạt và anh trú trí tuệ sung mạng quảng đại. Khi được chúng hỏi như vậy, chúng tôi trả lời, Này thiền giả, chính thô phụ gã chấp ấy, chúng tôi thuyết Pháp để diệt trừ khiến các người thực hành theo Pháp này, thời nhiệm Pháp được diệt trường, tình Pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thắng trí chứng đạt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 khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: Này Hiền giả, chính ý sở thành ngã chấp ấy, chúng tôi thuyết pháp để diệt trừ. Khi các người thực hành cái pháp này, thùy nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thánh đạt và an trú trí tuệ siêu quảng đại. Này Pota pada Có những người ngoài hỏi chúng tôi: "Này hiền giả, vô sắc giải chấp tánh là gì? Mà hiền giả thuyết pháp để diệt trừ khiến các người thi hành cái pháp này, thời diễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng và cái hiện tại tự minh giác ngộ với thánh đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại." Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: "Này hiền giả, chính vô sắc giải chấp tánh Chúng tôi thuyết pháp để diệt trừ những các người thực hành thứ pháp này, thời pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thánh trí và an trú trí tuệ tuệ quảng đại. Này Buddhapada, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói ấy là chính xác hợp lý? Này Buddhapada,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 Ý sở thành ngã chấp là gì? Là hiện giả. Vô sắc ngã chấp ấy là gì? Mà hiện giả thuyết pháp để diệt trừ khiến các người thực hành cái pháp này, thời niệm pháp được diệt trừ, pháp được tan trưởng và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với đạt và an trú trí tuệ xung bản đại. Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: Này giả, chính vô sắc chấp ấy mà chúng tôi thuyết pháp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 không có vô sắc ngã chấp, ý sở thành ngã chấp khi ấy thật có tồn tại. Bạch Thế Tôn, trong khi có vô sắc ngã chấp, vậy không có thô phù ngã chấp, không có ý sở thành ngã chấp, vô sắc ngã chấp khi ấy thật có tồn tại? Này Sī-tà, trong khi có thô phù ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc ý sở thành ngã chấp, không thuộc vô sắc ngã chấp. Chính khi ấy thuộc thô phù ngã chấp. Đệ sư ta. Trong khi có ý sở thành ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc thô phụ ngã chấp, không thuộc vô sắc ngã chấp. Chính khi ấy thuộc ý sợ thành ngã chấp. này sư ta. Trong khi có vô sắc ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc thô phụ ngã chấp, không thuộc ý sợ thành ngã chấp, chính khi ấy thuộc vô sắc ngã chấp.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 Chính khi ấy thuộc ý trở thành ng nhà này suy trong khi có vô sắc ng chấp thời ngã chấp ấy không thuộc thu phụ ngã chấp không thuộc ý sợ thành ng nhà chính khi ấy thuộc vô sắc ngã chất này khi ví như từ bò cái xanh ra sự từ giữa sinh ra lạc từ là xanh ra Santo tô từ xanh tô sinh ra thuộc tô, tư thuộc tô, sanh ra đề hộ. Khi thành sữa, thời sữa ấy không thuộc lạc, không thuộc sanh tô, không thuộc thuộc tô, không thuộc đề hộ. Chính khi ấy thuộc sữa, khi thành lạc, khi thành tô, khi thành thuộc tô, khi thành đề hộ, thời đề hộ không thuộc sữa, không thuộc lạc, không thuộc sanh tô.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 thế tôn. Nhưng người dựng lại những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt, có thể thấy sáng. Cũng vậy, chánh pháp đã được thế tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch thế tôn, con xin quy y thế tôn, quy y pháp và quy y chư bốn kheo mong Thế Tôn những con làm đệ tử từ nay trở đi cho đến mạng chung con trọn đời quy ngữ và sita ta cũng bạch Thế Tôn thật vi Diệu thay Bạch Thế Tôn thật vi Diệu thai Bạch Thế Tôn như ngườiừ đứng lại những gì bị quan ngã xuống phơi b ra những gì bị che k